Bọn hắn còn dám đi lên, không sợ gặp Kim Minh sao? Hai đệ tử hóa phàm sơ kỳ đại thành có thể đến đây cũng không ngạc nhiên. Nhưng tiểu tử tam chuyển đỉnh phong làm sao có thể đi lên địa phương cao như vậy? Tiểu tử đó lĩnh ngộ đa ý. Còn có thể chống lại hai chiêu với Kim Minh. Thiên phú khẳng định cực cao. Nhưng chỉ mới tam chuyển đỉnh sao có thể đứng vững trong cuồng phong. Lâm tiêu, chúng ta dừng ở đây, ngươi thấy sao? Đoạn hồng cùng trần tinh dụy nhìn lâm tiêu. Ta còn có thể đi lên nữa. Lâm tiêu thoải mái nói tuy cơn lốc đáng sợ nhưng còn chưa tới cực hạn của hắn. Được vậy ngươi phải cẩn thận. Đoạn hồng trịnh trọng nói. Yên tâm đi, ta sẽ có chừng mực. Lâm tiêu hiểu ý đoạn hồng tiếp tục đi lên sẽ gặp phải Kim Minh. Ta đi trước. Dứt lời, thân hình hắn hóa thành đạo lưu quang bay vút lên cao, thân ảnh chỉ chớp mắt đã biến mất. Cái gì? Tiểu tử đó vẫn có thể đi lên. Đùa sao, ta không phải bị hoa mắt chứ? Trong những tàn cây đều hiện lên ánh mắt khiếp sợ cùng khó thể tin. Lâm tiêu thật đúng là đáng sợ. Diệp Hoa cùng Đào huyễn đều cảm thấy kinh ngạc. Thật là tên biến thái. Đoạn hồng cùng Trần Tinh Duệ đều biết Lâm tiêu đáng sợ, lắc đầu, bắt đầu tìm kiếm vị trí tu luyện. Sưu! Trong cành lá rậm rạc, Lâm tiêu không ngừng lên cao một đạo cuồng phong thổi tới uy lực cuồng bạo thậm chí không kém hơn cơn lúc khi họ còn ở trên cụ phong ương đi tới nơi này nhưng lâm tiêu vẫn vững như thái sơn giống như không hề bị cuồng phong ảnh hưởng nếu như lúc này có cao thủ chứng kiến có thể nhìn thấy được lâm tiêu đang dùng một loại tần suất cực nhỏ di chuyển tần suất kia giống như dung hợp với cơn lốc thành một thể. Tương đối yên lặng. ước chừng đi lên chừng ngàn thước, lâm tiêu cảm giác thiên địa nguyên khí chung quanh càng tăng lên. ân! Lúc này lâm tiêu cảm nhận được vài đạo ánh mắt nhìn xuống. chính là vài đệ tử hóa phàm sơ kỳ đỉnh phong của những quận thành khác. chỉ thấy bọn họ đứng trên cành lá rộng rãi hai bên thân cây. Thân thể không ngừng trao đảo cùng đông đưa theo cơn lốt. Tự hồ vừa chống cự cuồng phong vừa tu luyện. Khi nhìn thấy lâm tiêu, sắc mặt họ lập tức đại biến. Sao có thể? Tiểu tử này sao có thể đi lên tới đây? Cơn lốt nơi này dù là hóa phạm sơ kỳ đại thành cũng không thể chịu được. Hắn chỉ là tam chuyển đỉnh phong. Làm sao không bị cuồng phong thổi bay Nói đùa sao Diễn cảm bọn họ khiếp sợ quả thật không dám tin tưởng Trong những ánh mắt kia Lâm tiêu cảm nhận được một ánh mắt tràn đầy sát khí Chính là võ lăng quận Kim Minh Vừa nhìn thấy Lâm tiêu khóng môi hắn liền hiện lên tia cười lạnh Hừ thật sự là ngu muội tiểu tử này lại dám tới đây một mình, thật sự là đến tìm chết. Mặc kệ hắn dùng thủ đoạn gì đi lên, hôm nay chính là ngày chết của hắn. Kim Minh cười lạnh một tiếng thân hình lập tức lao xuống. Các bạn đang nghe truyện tại truyện mươi 232 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.ir Chương 432 Giao Chiến trên Cây Chết Rước xa Một đạo kim sắc lưu quang từ trên bắn nhanh xuống Đồng tử lâm tiêu co rụt lại Thân hình không lùi mà tiến tới Hắn vừa nhảy lên Bay lên một chạc cây bên trên Dọc theo một bên không ngừng bay lên cao Kiếm quang chém lên thân thiên mộng thánh thụ liền biến mất Thân cây không hề sức mẻ chút nào Tiểu tử chạy đi đâu? Kim Minh lạnh lùng quát thân hình thật cẩn thận bay lên, đồng thời nhanh như chớp bay về hướng Lâm Tiêu. Muốn đuổi theo ta sao? Đến a! Lâm Tiêu cười lạnh. Thân thể không ngừng di chuyển trong tàn cây. Đồng thời hướng thẳng chỗ hình phong thổi tới dọc theo nhánh cây lao ra bên ngoài. Tiểu tử kia dám lao ra ngoài, chẳng lẽ muốn chết? Tư không hạo tử sa sơn tổ diệu phục la, la tuấn, mạnh gian đều trợn mắt há hốt mồm. Trong thiên mộng thánh thụ, cơn lúc cũng không phải từ bên ngoài thổi tới, mà là trống rỗng ở dị xuất hiện. Bởi vậy dù là bên trong hay bên ngoài nhánh cây cũng như nhau, nhưng ở bên trong thì an toàn hơn. Bởi vì dù bị thổi xuống cũng có thể nương theo thân pháp mà rơi xuống chạc cây bên dưới. Nhưng ở bên ngoài thì khác. Nếu bị cuốn vào tàn cây còn may mắn. Nhưng nếu bị cuốn văng ra khỏi thánh thủ thì đúng là tuyệt vọng. Hụt hụt. Cùng phong kịch liệt thổi tới. Nhánh cây không ngừng lay động. Lá cây ma sát ầm vang như sấm. Mà lâm tiêu đứng trên nhánh cây bên ngoài không ngừng phập phồng theo gió. Đi tới độ cao này. Cơn lốc chung quanh thật sự quá cường liệt. Cho dù là Kim Minh cũng không dám xem thường. Một khi bị cuốn ra ngoài cũng không ai cuốn được hắn. Tiểu tử này quả thật là muốn chết. Nhìn thấy lâm tiêu đi tới bên ngoài nhánh cây. Trong lòng Kim Minh vui vẻ. Kiệt lực bảo trì thân thể cân bằng Đi tới cách lâm tiêu không xa Chết Không tiếp tục la về phía trước Kim Minh chém ra một kiếm Kim sắt kiếm quang bay ra Phát ra tiếng xé gió kịch liệt trong hư không Nhanh như chớp vắng về hướng lâm tiêu Nhìn ngươi còn chạy đi đâu Trong lòng Kim Minh cười lạnh Vị trí của lâm tiêu không thể tránh né, còn nằm ở bên ngoài thánh thụ. Muốn bảo trì cân bằng rất khó. Một khi bị gió cuốn đi nhất định phải chết. Nhóm người tư không hạo đều lắc đầu thở dài, nhưng ngay sau đó vẻ mặt họ ngẩn ngơ. Chỉ thấy lâm tiêu nhẹ nhàng nhảy lên. Thân hình đông đưa trong cơn lốt. Giống như mảnh lá rụng nhẹ nhàng rơi lên nhánh cây khác. Thật dễ dàng tránh thoát công kích của Kim Minh. Hắn lại tránh được. Thật sự là vận khí tốt. Mọi người mở trường hai mắt. Ân! Kim Minh cũng ngẩn ra. Hừ, bất quá là vận khí mà thôi, một kiếm này nhất định lấy mạng của ngươi. Trong mắt kim minh lộ ra lệ mang trường kiếm rung lên hóa thành kim mang nổ bắn đầy trời, rậm rạp ập về hướng Lâm Tiêu. Muốn bằng vào kiếm quang giết ta. Lâm Tiêu cười lạnh, thân hình nhảy lên, chiến đao vung ra, liên tiếp bổ ra vô số đao ảnh. Đinh đinh đinh đinh. Thanh âm vang vọng không ngừng. Thân hình Lâm Tiêu phiêu đảng trong cơn lốc cùng kiếm quang. Thân ảnh chuyển động giữa các nhánh cây. Sau đó nhẹ nhàng rơi xuống. Chết! Kim Minh đột nhiên rốn to. Bắt lấy cơ hội thừa dịp Lâm Tiêu còn chưa đứng vững. Nháy mắt bổ ra một kiếm. Xoay! Kiếm quang bắn tới trước mặt Lâm Tiêu. Lâm Tiêu vung đao ngăn cản. Thân thể bị kiếm quang oanh kiếp bay ngược ra sau lúc này một cơn lốc đánh úp lại cuốn lâm tiêu bay thẳng ra ngoài thiên mộng thánh thụ. ha ha, chết đi. kim minh lộ ra nụ cười dữ tợn. thần sắc lâm tiêu không chút biến đổi. trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người thân hình chợt nhoáng lên. nháy mắt thoát khỏi cơn lốc thổi quét nhẹ nhàng hạ xuống một nhánh cây bên ngoài. phiêu nhiên như tiên. Như dẫm trên đất bằng. Cái gì? Không có khả năng. Nhóm người tư không hạo trợn mắt há hốt mồm. Mà Kim Minh cũng trợn tròn mắt. Tình huống như vừa rồi ngay cả hắn cũng không có năng lực như vậy. Chỉ có thể bị cơn lốc cuốn ra khỏi thiên mộng thánh thụ. Nhưng lâm tiêu lại không bị ảnh hưởng. Điều này làm cho hắn không cách nào lý giải. Lâm Tiêu đứng trên nhánh cây thân hình theo gió sập Phòng cười lạnh nói Kim Minh, ngươi không phải muốn giết ta sao? Như thế nào, không dám đi ra đây sao? Đơn đã độc đấu hắn không phải đối thủ của Kim Minh Nhưng ở khoảng cách như vậy còn có thanh nguyên giáp phòng ngự Lâm Tiêu hoàn toàn không sợ bị Kim Minh công kiếp Đáng giận đôi mắt kim minh phun lửa. hận không thể đem lâm tiêu bầm thây vạn đoạn. nhưng hắn thoáng do dự. cuối cùng bất đắc dĩ cắn răng. quát lạnh. có bản lĩnh ngươi vĩnh viễn đứng ở đó đường đi vào. nói xong kim minh oán hận say người đi về vị trí của mình. kim minh vì sao không tiếp tục động thủ đây. Chẳng lẽ ngay cả một võ giả tam chuyển đỉnh mà ngươi cũng không giải quyết được Kim Hà quận tư không hạo cười nói Tư không hạo có bản lĩnh thì ngươi đi giết đi Kim Minh hừ lạnh một tiếng Ở nhánh cây bên ngoài thánh thụ vô cùng hiểm ác Cho dù là hắn nếu có sơ sẩy sẽ chết Tự nhiên sẽ không đi mạo hiểm Muốn giết hắn tùy thời đều được cho hắn sống thêm một lát Trong lòng Kim Minh tự nhủ Kim Minh này thật sự là cẩn thận Nhìn thấy Kim Minh không tiếp tục động thủ Trong lòng Lâm Tiêu thầm lắc đầu Hắn vẫn luôn chờ đợi cơ hội đánh chết Kim Minh Chỉ cần tên kia tiến ra bên ngoài Hắn sẽ toàn lực ra tay ở trong hoàn cảnh như vậy, nếu ở trong thời khắc mấu chốt thi triển ô nguyên toa, sau đó lợi dụng cơn lốc chung quanh, hắn có bảy thành nắm chắc có thể đánh văng kim minh ra khỏi thánh thụ, làm cho hắn phải rơi xuống dưới. đáng tiếc kim minh quá mức cẩn thận, không đi ra bên ngoài, làm cho hắn tìm không được cơ hội. thân hình phiêu đãng trong cơn lốc. Lâm tiêu tiếp tục bay lên cao. Trong khoảnh khắc đã đi tới ngang độ cao cùng đám người Kim Minh. Không hề ngừng lại, lâm tiêu tiếp tục đi lên. Sao có thể? Tiểu tử này còn có thể đi lên trên. Đám người tư không hào trợn mắt há hốt mồm. Ở độ cao như vậy ngay cả bọn hắn cũng phải kiệt lực bảo trì cân bằng không phải bọn hắn không muốn lên cao hơn mà là không khả năng nhưng không nghĩ tới lâm tiêu lại có thể làm được trong ánh mắt khó thể tin của bọn họ lâm tiêu rốt cục dừng lại ở địa phương cao hơn trăm thước đã tới cực hạn còn đi lên chỉ sợ mình cũng phải gặp nguy hiểm cảm thụ trền phong mãnh liệt chung quanh lâm tiêu dừng lại tìm địa phương khoan chân ngồi xuống Tiểu tử này thật đúng là cuồn vọng cũng dám ngồi trên đầu chúng ta tu luyện. Cuồn vọng thì cuồn vọng, nhưng thực lực cũng không tầm thường. Hờ! Nguyên bản họ ôm tâm tình xem kịch Vô nhìn lâm tiêu cùng Kim Minh chiến đấu. Nhưng hiện tại trong lòng họ đều khó chịu. Lại bị võ giả cảnh giới thấp hơn ngồi trên đầu mình sao? Nhưng dù khó chịu bao nhiêu. Họ cũng không cách nào đi lên tới độ cao như lâm tiêu. Nếu không chẳng khác gì tự tìm đường chết. Thật sự là sản khoái. Nguyên khí chung quanh vô cùng dồi dào. Lâm tiêu cảm giác toàn thân mình vô cùng thư giãn. Ở nơi này tu luyện chẳng khác nào luôn sử dụng tam phẩm. Tứ phẩm nguyên khí đang Loại cảm giác nguyên khí dồi dào làm nguyên lực trong người không ngừng tiết lũy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Hai trăm ba mươi ba truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.iz. Chương bốn trăm ba mươi ba cung điện trong mây. Hu hoàn cảnh tốt như vậy. Mọi người đều toàn lực tu luyện Tham lam hấp thu thiên địa nguyên khí hừ. Bên dưới gần trăm thước Kim Minh ngẫm đầu lạnh lùng nhìn lên Xú tiểu tử Hiện tại ngươi tu luyện thoải mái đi Chờ thực lực của ta tiếp tục tăng lên Thiếp ứng được hoàn cảnh nơi này Mới tìm ngươi tính sổ Khi đó xem ngươi chạy đi đâu Kim Minh không hề lo lắng Lâm Tiêu sẽ chạy trốn. Nếu Lâm Tiêu ở bên dưới có lẽ còn khả năng bỏ chạy. Nhưng hiện giờ Lâm Tiêu đi lên cao. Chỉ cần hắn đi xuống là không thể nào thoát khỏi. Thời gian chậm rãi trôi qua, thoáng chút đã vượt qua mấy ngày. Trong mấy ngày này, mỗi người đều siêng năng tu luyện không dám lãng phí chút nào ngày thứ ba, bên dưới thiên mộng thánh thụ. hu hu. từng luồng nguyên khí phong bạo cấp tốt ngưng tụ quanh thân trần tư tư. trong nguyên khí ba động kinh người, chân khí trong cơ thể nàng cấp tốt tăng lên. sau một lát nguyên khí ba động tiêu tán, tu vi của nàng đã đột phá tới cảnh giới hóa phàm sơ kỳ. ta thăng cấp cảnh giới hóa phàm nàng đã gia nhập huấn luyện doanh thiên tài một năm. nguyên lực trong người tích lũy thật nồng hậu. chỉ còn một chút chênh lệch. nhưng tu luyện mãi vẫn không thể đột phá. hiện giờ đi tới thiên mộng bí cảnh đã mười ngày. làm trong lòng của nàng đã có biến chất. hơn nữa tu luyện dưới điều kiện rất tốt. rốt cuộc đã có thể đột phá tới hóa phàm sơ kỳ. Lưu vân ta đi lên trước. Vừa đột phá. Trần Tư Tư đã không nhịn được muốn đi lên tầm trên của thánh thủ. Hiện tại nàng mới thăng lên. Cần thật nhiều nguyên khí kiên cố cảnh giới. Càng lên cao đương nhiên hiệu quả sẽ càng lớn. Gật gật đầu. Lưu vân cũng tranh thủ tu luyện. Hắn gia nhập huấn luyện doanh hơn nửa năm. Trải qua hành trình lần này, hắn mơ hồ có cảm giác mình cũng sắp đột phá. Thời gian trôi qua tới ngày thứ năm nguyên lực trong cơ thể Lưu Vân Bành Trướng đột phá tới hóa phạm sơ kìa. Cảnh tượng như vậy lần lượt phát sinh trên thiên mộng thánh thụ. Chỉ năm ngày thời gian đã có hơn 10 người đột phá. Trong đó nhiều nhất là tam chuyển đỉnh thăng lên hóa phạm sơ kìa cùng hóa phạm sơ kỳ thăng lên hóa phạm sơ kỳ đại thành, nhưng lâm tiêu vẫn chưa đột phá. Tam chuyển nguyên lực trong cơ thể hắn đã tiếp lũy tới cực hạn, lực lượng tràn ngập mênh mông. Giờ phút này chỉ còn một tia chênh lệch cuối cùng, mà cửu chuyển huyền công cũng đã tam chuyển cực hạn, nhưng bởi nguyên nhân cảnh giới. Muốn tiến vào tứ chuyển phải đạt tới hóa phạm sơ kỳ. Hôm nay là ngày thứ tám. Lâm tiêu đang ngưng tụ nguyên lực chuẩn bị đột phá. Lúc này. Ha <cười> ha. Dưới trăm thước Kim Minh đột nhiên bật dậy. Tám ngày tu luyện làm nguyên lực của ta gia tăng hai thành tuy còn khoảng cách lên trung kỳ nhưng thực lực đã tăng lên. Kim Minh ngẩng đầu ánh mắt ôm lãnh nhìn lâm tiêu. Theo kinh nghiệm, Chỉ vài ngày nữa sẽ bị tuyền tốn ra ngoài. Trước khi đi ra ta phải giết tiểu tử này. Sau đó xuống dưới giết hết toàn bộ đệ tử hiên giật quận. Ta cũng không tin lần này bọn ngươi còn có thể thoát được. Ánh mắt Kim Minh hiện lên sát ý lạnh lẽo. Sưu. Ngay lập tức hóa thành một đạo lưu quan, Kim Minh phóng lên chỗ Lâm Tiêu. Thật sự là âm hồn bất tán. Trong lòng Lâm Tiêu tức giận. Nhưng hắn cũng biết một khi mình chưa lên hóa phạm cảnh. Bằng vào thực lực bây giờ còn chưa phải địch thủ của Kim Minh. Xem ra chỉ phải tiếp tục đi lên. Tám ngày nay mặc dù chưa đột phá. Nhưng chỉ còn cách một bước cuối cùng. Tùy thời đều sẽ thăng cấp. Thực lực cũng gia tăng. Đi lên một chút cũng không vấn đề. Trong mắt lâm tiêu chợt lón tinh quang. oanh lòng lòng. Ngay lúc lâm tiêu đã hạ quyết tâm, Một thanh âm nổ vang truyền lại, Cả thiên mộng thánh thủ cũng khẽ chấn động. Đó là vật gì? Lâm tiêu ngẫm đầu nhìn lên bầu trời. Liền nhìn thấy xa xa bên trong tầng mây Một tòa cung điện to lớn mơ hồ xuất hiện Tòa cung điện cực kỳ mơ hồ Nhưng dần dần trở nên rõ ràng Cuối cùng hóa thành thực chất sườn sững nơi đó Làm mọi người đều rõ ràng nhìn thấy được Một tòa cung điện trong mây Lâm tiêu trợn mắt há hốt mồm Đây là cái gì? Giờ phút này, ngoại trừ lâm tiêu những đệ tử còn lại đều đứng lên, rung động nhìn tòa cung điện, vẻ mặt chấn kinh. Trong ánh mắt mọi người, chỉ thấy trong cung điện chiếu xuống cột sáng, đem nhóm đệ tử kể cả lâm tiêu ở tầm trên cao bao phủ bên trong. Cả nhóm người không thể nhút nhứt dưới cột sáng chiếu rọi, lập tức được chở lên trên cung điện rốt cục xảy ra chuyện gì? tại sao chúng ta không bị cột sáng bao phủ? các đệ tử ở tầng bên dưới đều không cam lòng kêu lên. nhóm đệ tử bị cột sáng bao quanh chỉ khoảng bốn mươi người. bảy đệ tử hóa phạm sơ kỳ đỉnh phong, hơn ba mươi hóa phạm sơ kỳ đại thành, cộng thêm lâm tiêu, chỉ chiếm một phần tư nhân số. Thậm chí vài tên hóa phàm sơ kỳ đại thành ở thấp hơn cũng không bị bao phủ bên trong. Tuy rằng không rõ tòa cung điện kia là gì. Nhưng bất kỳ vật gì xuất hiện trong thiên mộng bí cảnh đối với mọi người đều là kỳ ngộ. Không thể đi vào cung điện đối với họ mà nói là đã kích thật lớn. Nhưng quan mang của cung điện thần bí hoàn toàn căn cứ vào vị trí của võ giả trên thánh thủ quyết định. Bọn hắn không được lựa chọn. Chỉ có thể trách thực lực của họ không đủ. Ngay lúc thật nhiều đệ tử vô cùng buồn bực vì mất cơ hội. Một cổ lực lượng vô hình đột nhiên buông xuống. Bao phủ hơn trăm đệ tử còn lại. Họ không kịp phản ứng. Nháy mắt đã biến mất trên thánh thủ. Bên ngoài bí cảnh thiên mộng chịu trạc Ngũ thải quan mang phiêu đảng trên bầu trời. Quan môn thật lớn dựng sườn sững, Giống như thông đạo đi thông thiên giới. Thật lớn cùng thánh khiết. Giờ phút này ở mảnh đất trống phía trước các cường giả hộ tống đệ tử đến nơi đây đang im lặng chờ đợi. Hiện giờ đã qua hơn hai mươi ngày. Căn cứ theo lệ thường. Thời gian sát hạch của bí cảnh bình thường từ nửa tháng tới một tháng. Không biết khi nào họ sẽ đi ra. Nguyên chiến sĩ đứng chung một chỗ với Đông Phương Nguyệt Linh, nhìn lên quan môn cảm tháng. Phỏng chừng cũng mấy ngày nay. Thay vì lo lắng khi nào họ đi ra. Ta càng quan tâm chính là họ có thể đi ra được mấy người. Nguyên chí sĩ nhìn qua chỗ của võ lăng quận Thường Hành. Trong mắt hiện lên tia lo lắng. Lần này trong đệ tử võ lăng quận có hóa phàm sơ kỳ đỉnh phong. Nguyên chí sĩ thật không tin đối phương sẽ bỏ qua đệ tử hiên giật quận. Tự hồ cảm nhận được ánh mắt của hai người Thường Hành quay đầu khó miệng lộ vẻ tươi cười âm lạnh đắc ý. Ân! Lúc này mọi người tự hồ cảm nhận được điều gì Đều ngẩng đầu nhìn lên quan môn phía trước Quan môn đột nhiên nhộn nhạo gợn sóng Ngay sau đó Hư hư hư Từng đạo thân ảnh từ trong quan môn bắn ra Rơi xuống mặt đất bên ngoài Đã ra rồi bọn hắn đi ra Ánh mắt mọi người tập trung hơn trăm đệ tử vừa bị truyền đi ra ngay sau đó sắc mặt họ liền biến đổi. Sao lại thế này? Vì sao đi ra đều là đệ tử hóa phạm sơ kỳ? Xốc phương quận tử xa sơn đâu? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz Hai trăm ba mươi bốn truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương bốn trăm ba mươi bốn hóa phạm sơ kỳ. Tư không hạo, vì sao tư không hạo không đi ra? Đệ tử hóa phạm sơ kỳ đỉnh phong không thấy ai. Hóa phạm sơ kỳ đại thành chỉ có sáu người. Toàn bộ ba trăm đệ tử đi vào chỉ đi ra một trăm ba mươi người. Chuyện gì xảy ra? Bên trong rốt cục xảy ra chuyện gì? Các cường giả quê nguyên cảnh vô cùng kinh sợ. Không ít người lập tức đi tới trước mặt đệ tử của mình, lo lắng hỏi. Người nói trên thiên mộng thánh thủ đột nhiên xuất hiện một tòa cung điện trong mây, sau đó đem tổ diệu bọn họ chở đi vào. Cung điện thần bí kiến tạo trong mây. Nguyên lai bọn hắn không chết, vậy là tốt rồi, quận thành chúng ta có mấy người đi vào trong đó nghe được những đệ tử đứng đầu còn chưa chết không ít cường giả thở ra một hơi biến cố xảy ra lần này cung điện thần bí đột nhiên xuất hiện dĩ vãng chưa từng xảy ra bao giờ hùng vĩ lý thư tư trần tư tư lư vân các ngươi hẳn đã rất mệt đi nghỉ ngơi thôi nguyên chiến sĩ vỗ vai bốn người đã nhận được tin tức ba người lâm tiêu chu chỉ cùng đoạn hồng vẫn còn sống Không nghĩ tới tiểu tử lâm tiêu mới tam chuyển đỉnh phong. Thực lực có thể đánh đồng với hóa phàm sơ kỳ đại thành. Thật khiến cho ta ngoài ý muốn. Nhưng sát hạt bí cảnh còn chưa chấm dứt. Kim Minh còn ở bên trong. Hy vọng họ sẽ không gặp phải nguy hiểm trong cung điện kia. Nguyên chiến sĩ lo lắng nói. Yên tâm đi. Người tốt sẽ có trời phù hộ Bọn họ ở dưới thánh thụ vẫn không chết Nghĩ tới ở trong cung điện cũng sẽ không sao Đông Phương Nguyệt Linh cũng không hiểu rõ thực lực của Lâm Tiêu Lúc trước khi nàng tố Lâm Tiêu trong tay Hóa Phạm Trung Kỳ Đỉnh Phong Thực lực của Lâm Tiêu đã có thể so sánh với Hóa Phạm Sơ Kỳ Nhân vật như vậy một khi đột phát tới Hóa Phạm Sơ Kỳ thực lực sẽ càng tăng mạnh hơn. Hừ, không nghĩ tới huyên giật quận các ngươi còn có nhiều đệ tử còn sống như vậy. Nhưng mấy tên cao nhất cũng đã cùng Kim Minh vào cung điện. Các ngươi đừng hòng hy vọng bọn hắn còn sống đi ra. Thường hành âm lãnh nhìn nguyên chiếc sĩ khón môi hiện tia cười lạnh lẽo. Hắn tràn ngập tin tưởng đối với Kim Minh. Hốn chi ngoại trừ Kim Minh Võ Lăng Quận còn có ba đệ tử hóa phàm sơ kỳ đại thành đi vào cung điện Mà trong hàng đệ tử còn lại của Võ Lăng Quận Vẫn còn hai hóa phàm sơ kỳ đại thành lưu lại trong thiên mộng bí cảnh Nghĩ tới đây thường hành nở nụ cười Vào lúc này nhóm đệ tử trong bí cảnh đang sợ ngây người Xuất hiện trước mặt bọn họ là một tòa kiến trúc vô cùng khổng lồ. Toàn bộ do ngọc thạch hình thành. Chung quanh cung điện nguyên khí dày đặc. Đã chuyển hóa thành thực chất. Giống như tiên cung nhân gian. Cung điện như thế, rốt cục cần phải có thực lực nào mới có thể kiến tạo thành. Trong lòng mọi người rung động. Hoàn toàn không dám tưởng tượng cũng tràn ngập lòng tò mò cùng kính sợ. Trên thương khung đại luộc. Loại bí cảnh như nơi này tính nguy hiểm không lớn. Nhưng viễn cổ di tích dành cho đệ tử tiến hành liệt lãm lại không nhiều. Tuyệt đại đa số viễn cổ di tích đều vô cùng nguy hiểm. Vốn là cấm điệu chân chính trong đó có một ít gì tiếp dù là vương giả sinh tử cảnh cũng không dám tùy ý xâm nhập sát suốt tử vong cao tới kinh người vị quan mang bao phủ cả nhóm người không thể nhúc nhích chỉ tùy ý cho quan mang đưa bọn họ đi vào trong cung điện trong nháy mắt tiến vào cung điện một cổ nguyên khí nồng đậm tràn tới lâm tiêu cảm giác nguyên lực của mình dao động Nguyên lực tam chuyển vốn đã ngưng tụ đột nhiên bành trướng. Ngay sau đó các tốt co rút lại, trở nên càng thêm thâm thối, sâu thẳm. Xuy xuy. Giờ khắc này, vô luận là độ tinh thuần của nguyên lực hay là cường độ nguyên lực đều tăng trưởng với tốc độ kinh người, làm toàn thân Lâm Tiêu tràn ngập lực lượng. Ta đột phá hóa phàm sơ kỳ, Lâm Tiêu ngạc nhiên. Trước đó ở thiên mộng thánh thụ làm thế nào cũng không thể đột phá, nhưng ở một khắc này thành công, phản phất như nước chảy thành sông, không hề có chút gian nan hay đau đớn. Ánh mắt nhìn qua Kim Minh cách đó không xa, Lâm Tiêu nhếch môi cười nhạt. Cho dù mới đột phá hóa phạm sơ kỳ. Nhưng hắn nháy mắt cảm giác được thực lực của mình lập tức tăng lên gấp mấy lần. Nếu như nói lúc trước muốn thắng Kim Minh chỉ có hai thành cơ hội. Như vậy hiện tại Lâm Tiêu có tám thành nắm chắc mình có thể đánh bại đối phương. Âm âm âm âm! Từng đạo quan mang không ngừng kéo dài vào bên trong. Chở cả nhóm người đi vào. Cung điện thật khổng lồ! Mà quang mang trên thân bọn họ chi thành ba cấp độ. Phân biệt đi vào trong ba độ cao bất đồng nơi đây. Trong đó bảy hóa phàm sơ kỳ đỉnh phong tầm cao nhất. Nhóm người trần tinh dụng ở tầm kế tiếp. Mà một mình lâm tiêu ở một tầm. Nằm thấp nhất. Không nghĩ tới một mình ta bị chở tới chỗ thấp nhất. Lâm tiêu ngạc nhiên. Hắn chỉ cảm thấy khi tiến vào cung điện liền bị hoa mắt. Ngay sau đó quang mang biến mất. Hắn đã xuất hiện trong một căn phòng màu trắng. Ba vách tường đều màu trắng chỉ có trước mặt là một đạo bạch sắc quang mạc. Tâm ý vừa động, trảm. Một đao chém lên bạch sắc quang mạc, quang mạc thoáng rung động, nhộn nhạo gợn sóng, lại bất động như trước. Không thể công phá Lâm tiêu nhướng mày Một kích vừa rồi hắn đã thi triển ra tám phần lực lượng Đủ đánh trọng thương một hóa phạm sơ kỳ đại thành Xem ra nếu không dùng toàn lực thì không cách nào công phá thử lại Lâm tiêu cắn răng trong mắt tảng mát ra chiến ý kinh người Khí thế nhấc lên đỉnh núi Sau đó suốt đao Nhật Nguyệt luôn hồi đao Đao ý tán phát, hắn thúc đẩy ý cảnh tới mức tận cùng, hung hăng chém lên bạch sắc quen mạc Bạch sắc quen mạc lập tức vạn vẹo Địa phương chiến đao va chạm không ngừng tản ra gần sóng nhộn nhạo Tự hồ sắp sửa phá nát Ô oh, nguyên toà, đi Cắn chặt răng Tinh thần lực xuất ra Ô nguyên toa bắn vọt tới hóa thành ba đạo ô quan đâm thẳng vào điểm yếu của quan mạc. Bạch sắc quan mạc càng rung rẩy, đã sắp nổ tung, nhưng ngay sau đó đa mang kiệt lực, hết thảy lại khôi phục bình tĩnh. Kém một chút, chỉ một chút ta sẽ có thể phá vỡ quan mạc này. Hiện tại ta mới đột phá hóa phàm sơ kỳ, Nguyên lực chưa kiên cố. Như vậy ta chỉ cần ổn định. Để cử chuyển huyền công đột phát tứ chuyển mới phá vỡ quan mạc này. Đến lúc đó ta không tin mình không làm được. Nghĩ vậy lâm tiêu liền khoan chân ngồi xuống. Bắt đầu tu luyện. Thiên địa nguyên khí trong phòng vô cùng nồng đậm. Cảm ngộ không kém gì thiên mộng thánh thụ. Là một thánh địa tu luyện thật tốt. Cùng lúc đó ở tầm trên, sự tình tương tự cũng phát sinh. Kim Nguyên Trảm Lạc Diệp Tân Phân Kiếm Pháp Hộ Khiếu Long Ngâm Sơn Hà Tuyệt Điên Các đệ tử không ngừng phát động công kiếp mãnh liệt vào quan mạc trước mắt. Cuối cùng mọi người bình tâm trở lại. Có người diễn luyện công pháp. Có người ngưng tụ nguyên lực. Có người tìm hiểu ý cảnh. Tu luyện bí pháp. Toàn bộ đều dốc sức phá vỡ bạch sắc quan mạc trước mắt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 235 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 435 Nguyên lực tứ chuyển. Nguyên lực của ta tuy rằng kiên cố. Nhưng chỉ tăng trưởng thời gian chiến đấu. Trong cường độ biến hóa không lớn. Muốn đột phá quan mạc chỉ dựa vào cô động nguyên lực còn chưa đủ. Không chút kích động, lâm tiêu đem cảm giác tập trung lên tam chuyển nguyên lực của cửu chuyển huyền công. Tam chuyển huyền công của ta đã ngưng luyện tới cực hạn. Hơn nữa còn có ba viên chuyển nguyên đang Có thể tiến vào tứ chuyển. Không bằng ở lại đây đột phá. Thiên địa nguyên khí nơi này rất tốt. Sau này muốn tìm địa phương như vậy không dễ dàng. Nghĩ như vậy, hắn lại tiếp tục chìm vào tu luyện. Ngày hôm sau, Trong nhóm võ giả hóa phàm Sơ Kỳ Đại Thành, Một gã đệ tử đột nhiên ngừng phát lại trong mắt toát ra vẻ hương phấn. Ha ha, thức thứ ba định đỉnh gian sơn trong sơn hà quyền pháp của ta rốt cục tu luyện thành. Hét lớn một tiếng. đệ tử kia oanh thẳng một quyền vào bạch sắc quang mạc, khí thế minh môn cuồn cuộn lưu chuyển. Có hư ảnh sơn hà mơ hồ hiện lên. Đại khí uy mãnh. Oanh long. Một quyền oanh ra, bạch sắc quang mạc ầm ầm phá nát, xuất hiện một lối đi thật dài. Ha ha! Hoàng thiên này rốt cục đã ra rồi. Bên trong cung điện này nhất định là có bảo vật. Đây là tầm thứ hai. Hẳn không có ai tranh giành với ta. Đệ tử kia đi ra khỏi phòng, dọc theo thông đạo tìm kiếm. Sau khi hoàng thiên đi ra, cũng có một ít đệ tử thực lực tăng lên, đi ra cung điện không ngừng lục soát Cái gì? Không có, vì sao không tìm thấy gì cả? Nhưng làm cho bọn hắn không cam lòng chính là tìm kiếm suốt mấy canh giờ nhưng chỉ vòng đi vòng lại bên trong thông đạo. Không tìm được gì khác. Đệ tử đi ra khỏi phòng ngày càng nhiều. Thường thường còn gặp mặt lẫn nhau. Không cường oán còn tốt. Mà có cường oán khó tránh khỏi một trận đại chiến. Ân! Ngươi là đệ tử hiên giật quận thành. Võ lăng quận Hoàng Thiên là người thứ nhất đi ra tìm kiếm suốt nửa ngày không thấy được bảo vật. Lại gặp được Trần Tinh Duệ. Là ngươi. Trần Tinh Duệ hiếp mắt. Hoàng Thiên là người của võ lăng quận Hắn cũng đã từng gặp qua. Ha ha, lại gặp phải ta, tiểu tử, ngươi chết đi cho ta. Không hề do dự, Hoàng Thiên lao tới công kiếp trần tinh duệ, thực lực song phương tương đương, không ai làm gì được ai. Hoàng Thiên Sư Huynh Đúng lúc này từ trong thông đạo xuất hiện một thanh niên cầm trường kiếm, là người của võ lăng quận tên Lưu Sam. Thiên la gạo sát kiếm pháp. Lưu Sam nhìn thấy song phương đối chiến, lập tức gia nhập chiến đoàn. Không tốt. Trần Tinh dụ biến sắc. Xoay người muốn đi. Thực lực của hắn tuy mạnh nhưng đối phó hai người cùng cấp. Căn bản không có khả năng. Hoàng Thiên Sư Huynh, chúng ta đuổi theo hay không? Không cần. Hoàng Thiên khoét tay ánh mắt huyếp lại. Võ lăng quận tổng cộng có 5 hóa phàm sơ kỳ đại thành vào cung điện. Hiên giật quận chỉ có 3 người. Chúng ta tìm mấy người khác trước rồi nói sau. Hoàng Thiên cùng Lưu Sam tìm kiếm không ngừng. Một canh giờ sau tìm được võ lăng quận hạ vũ. Cùng lúc đó bọn hắn cũng tìm được phòng của đoạn hồn. Là hiên giật quận đoạn hồng Còn chưa đi ra Ha ha Thật tốt quá Canh giữ ở cửa Đợi hắn đi ra giết chết Hoàng thiên vô cùng hưng phấn phân phó Lưu Sam Lưu Sam Ngươi tìm hai đệ tử võ lăng quận còn lại Tốt nhất cũng tìm được đệ tử hiên giật quận cuối cùng Lần này ta không để lại tên nào Như vậy thường phó doanh chủ biết được nhất định hết sức cao hứng Ánh mắt hoàng thiên lộ ra vẻ tươi cười âm lãnh Đồng thời canh giữ tại cửa Nếu không phải từ bên ngoài không phá được quan mạc Chỉ sợ bọn hắn đã sớm dết đi vào Đáng giận Trong phòng, đoạn hồng cắn răng Chỉ phải khoanh chân khổ tu trước khi tuyệt đối nắm chắc, hắn không dám phá vỡ quan mạc. Tầm thứ ba trong cung điện. Kim quan điện trảm. Xui xui. Kim sắc trường kiếm lón lên kim minh bổ ra một kiếm quan mạc ầm ầm nổ tung. Không nghĩ tới ta lại tu luyện thành kim quan điện trảm trong cung điện này. Hừ. Lần này nếu gặp được bốn đệ tử võ lăng quận Một chiêu là có thể vết chết bọn hắn Thu hồi trường kiếm trong mắt Kim Minh lón ra sát khí âm lãnh Ân Đi ra khỏi phòng Kim Minh đột nhiên chứng kiến Trong thông đạo bên trái đi ra một người Đôn hoàng quận tổ diệu Đồng tử Kim Minh co rụt lại Không nghĩ tới hắn còn ra sớm hơn ta Tổ diệu cũng nhìn chằm chằm Kim Minh, sau đó đều kiên kỵ bỏ đi. Sao lại thế này? Vì sao tầm thứ ba không có cái gì? Chẳng lẽ bị ai nhanh chân tới trước sao? Hai canh giờ sau, Kim Minh quay về phòng của mình, vẽ mặt hiện lên sát khí. Đáng tiếc không biết làm sao đi xuống tầm hai cùng tầm một nếu không ta có thể đánh chết toàn bộ đệ tử hiên giật quận. Kim Minh sát ý sôi trào. Thời gian chậm rãi trôi qua, nháy mắt đã tới ngày thứ ba. Răng rắc. Bên trong phòng, Lâm Tiêu khoan chân mà ngồi tầm một chỉ có một mình hắn, đương nhiên không căng thẳng như bên trên. Ca ca. Lần lượt vận chuyển Chu thiên. Nguyên lực tam chuyển trong cơ thể hắn như đạt tới cực hạn. Nguyên lực thuần trắng nhanh chóng co rút cô động. Đồng thời tốc độ xoay tròn càng nhanh. uy lực càng thêm cường đại. Cử chuyển huyền công rốt cục đột phá tầm thứ tư. Mở mắt trong mắt hắn hiện lên tia vui sướng. Là thời điểm đi ra ngoài. Lâm tiêu đứng lên nhìn vào bạch sắc quang mạc. Phá một tiếng quát chói tai. Lâm tiêu rút đao chém ra Nguyên lực ầm ầm bùng nổ Chiến đao lướt qua một đạo hắc sắc quang mang ầm ầm bổ lên quan mạc Quan mạc vỡ tan, hóa thành bạch sắc quan điểm đầy trời Ra khỏi phòng trước mặt hắn xuất hiện một thông đạo thật dài Thiên mộng bí cảnh vô số bảo vật cung điện này thần bí như vậy Khẳng định có bảo vật tồn tại Tâm tư vừa động, Lâm Tiêu đi nhanh về phía trước. Ngay khi Lâm Tiêu oanh phá quan mạc không bao lâu, cả cung điện như sống lại tầng 2 cùng tầng 3 đều phát sinh biến hóa. Ba ba ba Toàn bộ đệ tử đang khổ luyện trong phòng chuẩn bị oanh mở quan mạc đều ngạc nhiên phát hiện. Không cần họ động thủ quan mạc đã tự mình nổ vụn. Sao lại thế này? Nhóm đệ tử còn chưa tu luyện xong đều kinh ngạc. Bọn hắn không biết. Thiết trí trong cung điện chính là chỉ cần đệ tử trong một tầm lầu phá vỡ toàn bộ quan mạc. Như vậy toàn bộ quan mạc trong cung điện đều sẽ biến mất. Nhưng tầm thứ nhất chỉ có một mình lâm tiêu. Vì thế khi hắn vừa phá vỡ toàn bộ quan mạc đều biến mất. Không tốt. So sánh với những đệ tử khác Trên mặt đoạn hồng toát ra vẻ kinh sợ Ha ha Thật tốt quá Quan mạc tự động biến mất Mọi người phải giữ chặt cửa Phải giết chết đoạn hồng Hoàng thiên mừng như điên kêu lên Sư sư sư Ba người phân biệt canh giữ cửa phòng Nhìn đoạn hồng đầy sát khí Long ngâm hổ khiếu Không chờ ba người phản ứng Đoạn hồng đã ra tay trước. Gầm lên giận giữ. Hai đấm hóa thành long hổ hư ảnh bổ nhào về hướng ba người. Không thể để cho hắn lao ra. Để ta canh giữ. Ba người kia đồng thời quát lên cùng ra tay. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif hai trăm ba mươi sáu truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.com. Egypt chương bốn trăm ba mươi sáu lăn không hư độ oanh long long tiếng vang đinh tai nhức ốp hư ảnh long hổ nháy mắt bị đánh thành nát vụn kình khí xâm nhập vào thân thể khoan môi đoạn hồng tràn tim máu tươi ha ha giết Hoàng thiên càng rỡ cười ha hả. Đúng lúc này. Tà vương đao tà vương vô địch. Một tiếng quát lạnh lùng đột nhiên vang lên. Ngay sau đó một đạo đao mang màu xám ẩn chứa sát khí khôn cùng xuyên qua hư không chém tới. Cái gì? Ba người hoàng thiên chấn động, vội vàng xoay người đánh trả. Oanh Long! một kết liên thủ của ba người đánh vỡ công kích của Trần Tinh Duệ, thừa dịp này Đoạn Hồng lại liều lĩnh xông lên. "Lui về cho ta." Lưu Sam vội vàng vung kiếm đâm vào ngực Đoạn Hồng. Hắn chỉ muốn đánh lui người kia. Chỉ cần Đoạn Hồng còn ở trong phòng chỉ còn nước chạy đằng trời. Vẻ mặt Đoạn Hồng dữ tợn, nguyên lực tăng lên cực hạn. Hai đấm oanh thẳng vào Lưu Sam không hề tránh né trường kiếm. Hoặc là chết, hoặc là lui cho ta. Tiếng rống giận dữ vang lên. Đoạn hồng dùng thủ đoạn lưỡng bại câu thương. Một quyền oanh ra. Tuy trường kiếm của Lưu Sam có thể lấy mạng của hắn. Nhưng hai quyền của hắn vẫn có thể oanh bạo đầu của đối phương. Cái gì? Lưu Sam không khỏi chấn động vì khí thế thấy chết không sợ của đoạn hồng làm kinh hãi Trường kiếm từ công chuyển thủ hóa thành kiếm mạc ngăn chặn ngay trước người. Ngay sau đó kiếm mạc bạo vỡ, đoạn hồng thừa dịp này lao ra khỏi phòng. Lưu Sam, ngươi làm gì vậy, sao lại để cho hắn chạy thoát? Hoàng Thiên đang giao thủ cùng Trần Tinh dụ nhìn thấy, không nhìn được gầm lên. Cảm ơn! Đoạn hồng rời khỏi phòng, lập tức tụ cùng Trần Tinh Duy nhanh chóng thoát đi. Không cần khách khí. ngươi chết ta cũng không sống được. Đối phương có 5 người mà chúng ta chỉ có 3. Chỉ có đoàn kết lại mới có thể sống sót. Trần Tinh Duy lạnh lùng nói. Hoàng Thiên Sư Huynh, chúng ta đuổi theo. Lưu Sam cảm thấy mình làm sai, nhịn không được nói đuổi cái gì mà đuổi. bọn hắn hai người mà chúng ta chỉ có ba. chưa chắc có ưu thế ác đảo. đi tới chỗ hạ vũ nhìn xem chu chỉ thế nào. chỉ cần chu chỉ chết. năm người chúng ta đuổi giết hai người còn không dễ dàng hơn sao. hoàng thiên quát lạnh. một lát sau. cái gì. hai người các ngươi nói cái gì đã để chu chỉ chạy trốn thùng cơm hai ngươi chính là thùng cơm hoàng thiên tức giận cả người phát run hai ngươi vây giết một người cũng không làm được cần các ngươi có ích lợi gì hoàng thiên sư huyên chu chỉ liều mạng với chúng ta chúng ta cũng không thể chết cùng nàng đi hơn nữa nàng đã bị trọng thương sức chiến đấu còn chưa bằng một nửa Hiện tại đánh chết nàng cũng không phải là việc gì khó. Tuy bọn hắn gọi Hoàng Thiên là sư huyên. Nhưng đều đến từ huấn luyện doanh võ lăng quận. Đều là võ giả hóa phạm sơ kỳ đại thành. Cũng không có đạo lý ai phải nghe theo lệnh ai. Bỏ đi. Hoàng Thiên hiển nhiên cũng hiểu điểm này. Đôi mắt lóe ra cắn răng nói. Hiện tại chúng ta phải nhanh chóng tìm được ba người của hiên Dật quận, sau đó đánh chết bọn hắn. Vào lúc này, Trong hư không đột nhiên truyền tới ba động thật nhỏ. Ba động thật đột nhiên, giống như đang nhắc nhở những người đứng gần sự xuất hiện của nó. Đây là ba động của bảo vật. Đôi mắt hoàng thiên sáng ngời, mà nhóm người lưu sam cũng nhìn hắn. Hiện tại bọn hắn gặp phải hai lựa chọn, một là đuổi theo giết ba người đoạn hồng, hai là đi tranh đoạt bảo vật. Sắc mặt liên tục thay đổi, hoàng thiên cắn răng làm ra quyết định. Đi! Đi cướp đoạt bảo vật trước! Khung điện này thần bí như thế! Bảo vật tuyệt đối không bình thường. Chuyện đuổi giết ba người kia lúc nào cũng được. Được! mấy người lương sam đều kích động Dứt lời năm người hóa thành năm đạo lưu quang bay vút tới chỗ ba động truyền tới cùng lúc đó trong tầm thứ ba cung điện bảo phật ánh mắt kim minh phát sáng hôm nay dù là ai cũng không thể ngăn cản ta bảo phật là của ta trong mắt kim minh toét ra kia băng sương cùng kiên quyết Ở tầm thứ nhất trong cung điện, lâm tiêu cũng cảm giác được bảo vật ba động mạnh liệt. Cơ hồ đồng thời mỗi tầm đều có bảo vật xuất thế. Tầm này ngoài trừ ta không còn ai, bảo vật nhất định là của ta. Khóng môi lâm tiêu hiện lên tia cười nhẹ. Tinh thần lực phóng thiếu. Toàn lực cảm giác phương hướng ba động truyền tới. Bay nhanh trong thông đạo tuy rằng ba động truyền tới thật rõ ràng nhưng thông đạo liên tục rẽ ngang rẽ dọc dù chạy qua cũng hao phí thời gian một khắc sau ba động ngày càng rõ ràng vừa chuyển sang cuối thông đạo một khoảng trường cực lớn xuất hiện trước mặt lâm tiêu khoảng trường mênh mông ở trung ương có một thạch đài trên thạch đài có một bạch sắc quang cầu lơ lửng trong quan cầu có một quyển bí tịch bí tịch tâm thần vừa động lâm tiêu thật hy vọng lấy được một quyển địa cấp vũ kỹ phòng ngự hoặc là vũ kỹ thân pháp hắn cảnh giác liếc nhìn bốn phía nhảy tới trước thạch đài ven đường không gặp chút nguy hiểm Vung tay phải chọt tới lâm tiêu thoải mái phá vỡ quan cầu thu bí tịch vào trong tay lăng không hư độ Địa cấp đê giai thân pháp bí kỷ Luyện thành có thể mượn dùng nguyên lực cùng phong lực Hình thành nguyên lực sĩ bàn bay lượn trên không Đây là một môn kinh thân bí kỷ cực kỳ cường đại Luyện tới tận cùng có thể phi hành vạn thước Lăng không hư độ Không ngờ là địa cấp đê giai thân pháp bí kỷ Lâm tiêu ngạc nhiên Thật không biết là vận khí của mình tốt hay kém. Tuy không phải vũ kỷ trên truyền thống. Nhưng lại dùng vào thực tế còn hơn vũ kỷ. Hơn nửa giá trị xa xỉ. Mà vũ kỷ ngang cấp giá cả thấp hơn. Có chút bí kỷ cường đại còn cao hơn công pháp cùng vũ kỷ cùng cấp rất nhiều. Tuy rằng không phải địa cấp thân pháp vũ kỷ. Nhưng hiệu quả lăng không hư độ hiển nhiên càng kinh người. Một khi luyện thành năng lực sinh tồn giả ngoại của ta sẽ tăng lớn. Sau này gặp phải cao thủ triều diệt tuy sát. Chỉ cần tìm vách núi lăng không hư độ đối phương sẽ không đuổi kịp. Thu bí kỹ vào lòng ánh mắt lâm tiêu dừng trên quan môn trước quảng trường. Quan môn này không biết dùng làm gì chẳng lẽ là truyền tống môn rời khỏi cung điện này. Lâm tiêu nghi hoặc nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác chỉ có thể bước vào quan môn. Thân thể chợt nhẹ. Lâm tiêu cảm giác mình đang tiến lên trên. Ngay sau đó bạch quang biến mất. Hắn đã xuất hiện trong một thông đạo tương tự tầm thứ nhất. Nơi này là Trong lòng Lâm Tiêu còn đang nghi hoặc Lại nghe được bảo vật ba động cách đó không xa. Đồng thời còn có thanh âm mơ hồ truyền ra. Bảo vật cuối cùng thuộc về Vân Long Quận chúng ta. Hôm nay ai muốn lấy được thì phải hỏi qua Vân Long Quận. Hừ, dựa vào cái gì đưa bảo vật cho các ngươi, lần này Kim Hà Quận còn chưa lấy được. Chỉ có ba kiện bảo vật. Võ Lăng Quận cùng Vô Song Thành đã lấy một phần, còn lại một phần thuộc về Đôn Hoàng Quận. Buồn cười, bảo vật ai cũng có quyền lấy được, định an quận cũng không phải kẻ ngồi không. Ha ha! Đừng nhìn chúng ta! Võ Lăng Quận đã lấy được một phần. Tự nhiên không tiếp tục tranh với các ngươi. Huống chi chúng ta còn chính sự phải làm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện mươi 237 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fr Chương 437 Đại Khai Sát Giới Hắc hắc Hoàng Thiên Sư Huynh nói rất đúng Đoạn Hồng Không nghĩ tới ba đệ tử hiên giật quận các ngươi cũng dám xuất hiện ở chỗ này Vừa lúc lấy đầu của các ngươi tế bảo kiếm mới lấy được Ha ha ha ha Một đám người tranh giành ầm ĩ. Còn có tiếng cười càng rỡ của nhóm người võ lăng quận Làm lâm tiêu không khỏi sưởng sốt Khóng môi hắn chợt hiện lên nụ cười băng sương Không nghĩ tới ta đi lên tầm thứ hai Vừa lúc không cần lưu đệ tử nào của võ lăng quận vừa nghĩ tới đây, hắn đi thẳng tới địa phương thanh âm truyền tới. trên quảng trường sườn sưởng ba thạch đài. trong đó hai thạch đài đã trống rỗng. mà thạch đài cuối cùng có một quan cầu lo lưỡng. trong quan cầu có một quyển bí tịch màu đen. chung quanh thạch đài có hai mươi vỏ giả hóa phạm sơ kỳ đại thành của sáu đại quận thành đang lạnh lùng nhìn nhau. tràn ngập niềm ý. Nhưng không ai dám động thủ trước Chỉ sợ bị người vây công Một bên quảng trường Năm người hoàng thiên vây quanh ba người đoạn hồng Trên mặt lộ nụ cười giữ tận Ở bên khác năm tên đệ tử vô song thành lạnh lùng đứng riêng một bên Ha ha, ba phế vật hiên giật quận Lần này xem các ngươi còn trốn chỗ nào Hoàng thiên giữ tận ghét cho ta dứt lời năm người tự thi triển tuyệt học công kích ba người đoạn hồng đối mặt công kích của năm tên đệ tử không thua kém gì mình ba người đoạn hồng đều bột phát ra công kích cực mạnh nhất của mình công kích của tám đệ tử hóa phàm sơ kỳ đại thành va chạm vào nhau cảnh tượng thật đáng sợ kình phong không ngừng thổi tung chẳng khác gì tận thế tiến đến. phúc suy ba người trần tinh bị thối lui hai bước, miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt như giấy, kinh mạch bị trùng chất thật lớn như đứt đoạn. chu chỉ vốn đã bị trọng thương, hơn nữa họ chỉ có ba người, dù mạnh mẽ cũng không phải đối thủ của năm người hoàng thiên ha ha ba người bọn hắn không kiên trì nổi một chiêu giết chết hoàng thiên vô cùng hưng phấn cười ha hả năm người lại xuất thủ oanh long đủ loại quyền ảnh trưởng ảnh cùng kiếm quan ngưng tụ chung một chỗ hóa thành cổ lực lượng không gì sánh kịp oanh về hướng ba người đoạn hồng mẹ nó liều mạng với bọn hắn cho dù chết cũng phải kéo theo hai tên đệm lương Đoạn hồng gầm lên giận dữ Trong mắt ba người đều toát ra Thần sắc liều lĩnh vung tay Đúng lúc này Từ phương xa hiện lên Một đạo đao mang sáng người ập tới Hung hăng chém lên công kích Của năm người hoàng thiên Ánh đao sắc bén đánh úp lại Như gió thổi cỏ rạp đem Công kích của năm người nháy mắt Chém thành dập nát Trong tiếng nổ mạnh Năm người hoàng thiên thối lui một bước Mà ba người đoạn hồng cũng tìm được đường sống trong chỗ chết Đạt được sinh cơ Người nào dám quản nhàn sự của võ lăng quận chúng ta Hoàng thiên phẫn nộ rứt gào ánh mắt căm tước nhìn về phương hướng đao mang phát ra Ba người đoạn hồng nghi hoặc quay đầu Trong tầm mắt mọi người Trong một thôn đạo xuất hiện một thiếu niên tay cầm chiến đao thần sắc lạnh lùng đi tới. Lâm tiêu. Ba người đoạn hồng kinh ngạc, trong mắt liền hiện lên vẻ kích động. Lâm tiêu chết động, thân ảnh bắn ra như điện quang, nháy mắt đi tới bên cạnh ba người đoạn hồng cau mày nói. Ba người bị thương rồi sao? Có người ở đây còn sợ cái gì chỉ cần có thể lưu lại một mạng. Dù bị trọng thương cũng không thấm vào đâu. Ba người đoạn hồng nhìn thấy lâm tiêu. Nguyên bản một lòng tuyệt vọng đã giấy lên hy vọng. Bọn họ đều hiểu rõ thực lực của hắn. Tuy bốn người liên thủ chưa hẳn là đối thủ của năm người hoàng thiên. Nhưng muốn giết họ cũng không phải chuyện dễ. Khả năng sống sót gia tăng thật lớn hơn nữa hiện tại khí thế trên thân lâm tiêu vô cùng kinh người. còn mạnh hơn trước kia. nói vậy đã có đột phá. chỉ tính một đao vừa rồi uy lực đã bao trùm bọn họ. bởi vì lâm tiêu tu luyện liễm khí quyết vì vậy họ cũng không nhìn ra hắn đã đột phá tới hóa phạm sơ kỳ. hoàng thiên liếc mắt đánh giá lâm tiêu khinh thường cười nói. Ta còn cho là kẻ nào không có mắt dám quản chuyện tốt của võ lăng quận chúng ta. Nguyên lai là tiểu tử ngươi. Vừa lúc chúng ta còn đang sầu không giết được ngươi. Không nghĩ tới chính ngươi chạy tới chịu chết. Lần này ta phải tiêu diệt toàn bộ đệ tử hiên giật quận các ngươi. Một tên cũng không để lại. Lâm Tiêu Ngươi cẩn thận một chút, tuy rằng chúng ta bị trọng thương nhưng năng lực tự bảo vệ mình vẫn còn. Đúng vậy, tuy nhân số không bằng đối phương, nhưng ta cũng không tin bọn hắn thật sự có thể giết được chúng ta. Ai muốn giết trần tinh dụ này, phải chuẩn bị mất mạng đi. Ba người chu chỉ cầm vũ khí trong tay, đứng chung một chỗ với lâm tiêu. Trong mắt toát ra vẻ liều mạng. Bọn hắn muốn cho đệ tử võ lăng quận biết được dù họ trọng thương nhưng cũng không dễ đối phó. Không cần, đoạn hồng sư huynh, ba người nghỉ ngơi đi, giết năm phế vật này chỉ cần một mình ta là đủ rồi. Lâm tiêu lạnh lùng nói tiếng về phía trước. Càng rỡ. Lớn mật. Ngươi nói cái gì? Năm người hoàng thiên giận tím mặt quát to. Để tự những thế lực khác đều tạm thời dừng tranh đấu đưa mắt nhìn qua nơi này. Zít, một tiếng quát chói tai, năm người hoàng thiên đánh tới. A! Lâm Tiêu cười lạnh, thân hình chợt nháy lên đã nhảy vào trong trận hình của năm người. Đầu tiên hắn tập trung vào một tên thanh niên mặc áo màu vàng đất. Hai tay người nọ rất rắn chắc, Sông chưởng nặng nề ầm ầm chụp thẳng vào đầu lâm tiêu nguyên lực vô cùng Hổ nguyên khai bi thủ Trong tiếng nổ vang như lôi đình Nguyên lực ngưng tụ hình thành một đôi thủ chưởng màu xám vỗ xuống Trảm Thần sắc lâm tiêu nhẹ nhàng Vung ra một đao Đao mang lướt qua trời cao tước bay nửa đầu của đối phương nửa sọ não mang theo máu tươi vẩy ra bốn phía. nhìn thật ghê người. chỉ một chiêu để tự hóa phạm sơ kỳ đại thành đã vẫn lạc. sao có thể. la hằng. bốn người hoàng thiên không thể tin được vừa đối mặt la hằng đã chết trong tay lâm tiêu. thập tự trảm. một thanh niên áo xanh vung trường kiếm. thần sắc dữ tợn. Kiếm quang phun tràn ra. Thập tử kiếm quang xoay tròn thành lớn. Mang theo hư ảnh chữ thập thật dài trong hư không. Đoạn hải đao. Cùng lúc đó hạ vũ bổ ra một đao. Đao mang hùng hồn mang theo gió rít dài tới mấy trượng lao tới trước. Vô cùng uy mãn Chết! Lâm tiêu không hề tránh nét trong mắt chợt lón tinh quang chém mạnh một đao. Phúc xui Đào mang đi sau mà đến trước Lướt qua bên hôn hai người uy lực vẫn không giảm chém thẳng lên mặt đất ngọc thạch phía sau Phát ra tiếng vang chói tai Ngay sau đó Thân thể hai người chia thành hai nửa rơi xuống đất Sao có thể Một đào miễu sát hai người Ba người trần tinh dụi vốn chuẩn bị tiến lên hỗ trợ. Nhưng nhìn thấy một màn này đều cả kinh trợn mắt há hốt mồm. Mà Hoàng Thiên cùng Lưu Sam đều khó thể tin trường lớn đôi mắt. Không tốt thực lực của hắn quá chúng ta lui. Hoàng Thiên kinh sợ hét lớn một tiếng thân thể dùng tốc độ cực nhanh điên cuồng thối lui. Huyết văn hùng bị đau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 Mộ thân thể cao lớn của huyết văn hùng ra tìm được yêu đen của huyết văn hùng ngay khi lâm tiêu vừa mới chuẩn bị bỏ yêu đen vào trong thương long tý thì ân đột nhiên một cổ cảm giác nguy cơ mãnh liệt xẹt qua đầu lâm tiêu cổ cảm giác nguy cơ này cực kỳ mãnh liệt khiến lon tơ toàn thân hắn đều dựng thẳng lên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 Đương đương đương, ô quan gió ô nguyên toa biến thành suốt kỳ bất ý. Uyển như hủy mị đâm về phía hắc sắc thân ảnh kia, nhưng võ giả kia phản phất như đã sớm có chuẩn bị. Sông đao nhẹ nhàng rung rung, đơn giản liền đánh bay ba miếng ô nguyên toa ra xa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi hai trăm ba mươi tám truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz chương bốn trăm ba mươi tám tầm ba đoạt bảo một ở một bên lưu sam cũng kinh hãi xanh mặt đi được sao Lâm tiêu cười lạnh một tiếng bước chân liên tục nhoáng lên nháy mắt đi tới trước mặt lưu sam Nhận thấy chính mình không thể rời đi, khuôn mặt lưu sam đột nhiên biến thành vô cùng dữ tận. Thiên la gạo sát kiếm pháp chết cho ta. Trong tiếng rống giận, trường kiếm rung lên. Trong hư không lập tức xuất hiện vô số kiếm ảnh chói mắt. Kiếm ảnh tầm tầm lớp lớp, như xa như gần, như mộng như huyển dẫn theo sát khí sắc bén bay thẳng về hướng lâm tiêu. mỗi đạo kiếm quen ẩn chứa kiếm khí không địch nổi. vô cùng sắc bén.